các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nắm lấy cái chốt cửa mà bật ra bật lại như vậy. Ai đấy? Đừng có đùa nữa. Có biết bố mày đang sợ lắm rồi hay không? Thằng Trung run run giọng hỏi lại. Không có tiếng trả lời, không gian chỉ có bao trùm một màu yên tĩnh, quá điên tiết với chuyện đang xảy ra. Thằng Trung lại thêm một lần nữa gào lên. Đưa đạo con ngon thì bước ra đây nào, rời ra đây solo. Đừng có trêu bố mày nữa. Không gian vẫn chẳng có một chút gì biến đổi, sự yên tĩnh vẫn bao trùm, chỉ có tiếng rầm nước vẫn đang chảy róc rách right ở phía bên kia. Thằng Trung theo thói quen, đưa cái ánh mắt nhìn sang bên đó thì lại chẳng thấy sự lạ gì cả. Máu đỏ vừa lúc nãy đã đâu mất rồi, không có còn thấy một dấu tích, vẫn chỉ là một dòng nước ấm nóng bình thường, không có một chút dị sắc nào hết. Thằng Trung thở phào nhẹ nhõm, nó lao vào vòi nước như thiêu thân lao vào lửa vậy. Nó muốn tắm cho thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Đăng dùng tay vò vò lên nắm tóc ở trên đầu. Đôi mắt nhắm nghiền vì sợ cay. Mũi thì hít hà cái hương thơm dầu thái dương. Trung chật cảm thấy bản thân nhẹ nhõm vô cùng. Mùi dầu thái dương làm cho nó tỉnh hẳn khỏi cái cơn sợ hãi. Nó cứ ngồi đấy đưa tay mân mê từng cái tóc. Mà quên bén đi là có chuyện phải tắm rửa cho nhanh để còn đi vào bên trong. Sư hưng, sư hưng lắm. Giải tiếp đi, tiếp đi. Thằng Trung chợt lẩm nhẩm một điều gì đó, mệt cười tay pép. Nó đang được các em ở trong khách sạn gọi đồ miễn phí cho thịt phải. Tay em mơ, tay em Đào đang mịn màng, thơm tho xoa vào đầu của nó, đúng phải là sướng hết biết. Thằng Trung vừa nghĩ vừa gật gù, đôi mắt ra chiều khoái lạc lắm. Đột nhiên xoạt một tiếng, thằng Trung chợt rú lên thất thanh, đưa tay ôm lên trên đầu nó sợ hãi ở trên đầu nó lúc này. Nào phải là bàn tay của cô em mơ, em đào nào đâu, mà chính là một bàn tay lạnh ngắt, gầy trơ xương, đang dùng những mảnh xương cấy nhọn hoắt mà cao sồn sột sột, sột sột lên đầu của nó. Vậy mà thằng Trung lại bị ảo giác lâm tưởng đây, chính là mấy cô em tiếp viên và im lặng để cho cái thứ đó hành hạ. Nó quay ngược người lại, dưới cái ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn nhà vệ sinh hiện ra trên mặt đất, là máu rất là nhiều máu. Máu và tóc và cả những mảng da đầu của chính thằng Trung đang rời lả tả hòa vào cái dòng máu đỏ đang ngập tràn khắp nhà vệ sinh. Thằng Trung nhìn thảm cảnh trước mặt, nó rú lên những cái tiếng đau đớn man dại. Rốt cuộc thì cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây cơ chứ? Thằng Trung toán tính đưa tay lên ôm đầu thì đã bị cái bàn tay xương xẩu kia túm lại. Bàn tay ấy lạnh ngắt vật chạm gần như là không có một chút cảm giác gì cả. Chà lại mạng cho bọn tao. Chà mạng cho bọn tao. Chúng bật dậy, nó lao về phía cánh cửa mà đập thật mạnh, nghe một cái oành một tiếng. Ấy nhưng cái thứ đó nào phải cánh cửa gỗ to bản kia mà là một cái gì đó nhơn nhớt, mềm mềm, lạnh tanh như cá đông lạnh ở ngoài siêu thị. Thứ đó lồi ra những cái phần nhọn hoắt Cứa vào da thịt của chung Nó lùi lại Nhưng chắn ở đằng sau Là cái bàn tay chơ xương Phía trước là cái thứ dị hợm kia Nó không dám mở mắt ra nhìn Chỉ còn biết ngồi đấy Cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Để nhằm đuổi hai cái thứ kia đi Mở mắt ra Mở ra mà xem Bọn tao là Ánh đèn vàng vọt trong nhà vệ sinh Chợt vụt tắt đi Trung bất giác gạo lên thành tiếng Nó mở to mắt nhìn về cái thứ trước mặt Phía trước mặt nó lúc này Là một thân người Không, đúng hơn là hai thân người Đang được ghép lại với nhau Khuôn mặt của Trung méo mó Nhìn không thể nhận dạng ra được Ở vị trí của hai cái hốc mắt bây giờ Chỉ còn là những bảng thịt trắng nhẽo Đang nhỏ dần xuống dưới đất Toàn thân của nó phụ một màu máu đỏ máu nhiều vô số kẻ, dường như đang muốn biến đi trong cái không gian này thành một cái biển máu vậy. Thằng Trung sợ hãi kêu lên ú ớ. "Không, bọn bọn mày rút đi. Bụp, bọn, bọn mày rút hết đi. Tao không nợ ở dưới bọn mày cả. Rút đi, rút đi." Trung chồm dậy, đẩy mạnh cái thứ trước mặt kia ra. Ấy nhưng cái thứ đó nó vẫn cứ chơ chơ như là bàn thạch, không có một chút xê dịch, không có làm gì được. Trung Liễn vớ lấy cái chậu sắt đựng nước ở bên cạnh, dùng hết sức bình sinh mà phang đánh bộp một cái vào thứ trước mặt. Vừa đánh, nó vừa rít lên từng tiếng hằn học. Càng bị đánh, cái thứ trước nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net